Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện cổ đại, huyền huyễn có tên bồn vương ở đây của tác giả Cửu lộ phi hương. Thể loại, môn tình cổ đại, huyền huyễn, độ dài, 76 chương cộng 2 ngoại truyện. văn án, câu chuyện tình yêu giữa nàng bích thương vương thống lĩnh tam quân của ma giới ngậm châu mà sinh ra, huy dũng cương liệt hào khí ngất trời. Không có kẻ địch trên chiến trường và chàng hành chỉ thần quân, vị thượng thần tính tình cổ quái tối cao của tam giới tình yêu là điều kỳ diệu nhất trên cuộc đời, bởi lẽ chỉ có tình yêu mới có thể đem hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau kết hợp lại với nhau thành một thể thống nhất có cùng chung nhịp đập của con tim. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện bổn Vương ở đây. Chuyện audio được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc .com. Mở đầu, tiếng sấm trầm thấp, không khí trên đám mây đen càng nặng nề hơn.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 Nam nhân áo xám cầm đầu vung tay, hai bóng người xông ra từ sau lưng hắn, bầy thế chân vạc bao vây thẩm ly ở giữa. Dám cản bồn vương, có gan lắm. thẩm ly quắc mắt một cây trường thương màu bạc trong lòng bàn tay, mũi thương vạch một đường cong màu bạc sát khí tỏa ra khắp người, chấn động vạt áo, đến đây giao chiến. Nam nhân đi đầu liếc một trong hai người kia, rõ ràng là có phần e sợ tung một đòn công kích mạnh mẽ. Mặc phương không được kích động, người đi đầu hét lớn, nhưng đâu còn kịp nữa.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 Da thịt nàng đau rát nàng liều mình dẫy dụa, dùng hết sức lực muốn trốn chạy nhưng quá suy yếu nên vẫn bị người ta tóm chặt cánh tay từ phía sau chói hai chân lại, sau đó. Lột sạch lông vũ toàn thân, đồ khốn, có gan thì cứ chói cùng nàng quyết chiến một phen, nàng nhất định đâm mù đôi mắt chó của phàm nhân nông cạn này. Ác mộng bừng tỉnh thầm ly hồn hền thở một lúc sau nàng mới từ từ ngẩn đầu trên bãi cỏ.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 không còn pháp lực chỉ quẫy đạp một lúc nàng đã không chịu nổi nữa. đương lúc nàng tưởng hôm nay mình sẽ bị một phàm nhân đùa cợt đến chết thì một cây xào chút quét qua vứt nàng lên đặt bên ao. nam nhân ngồi sụp xuống ấn ấn lồng ngực trụi lùi của nàng giữ vững hô hấp không được đứt đoạn như vậy là ngươi có thể sống lại. thân thể ướt như chuột lột không kìm được nên co giật trước lúc hôn mê thẩm ly chừng mắt nhìn hắn cái tên này đang cố ý giày vò nàng phải không? tuyệt đối là cố ý mà nhíu mắt nhìn thẩm linh ngất xỉu.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 Thấy người bên cạnh đang chống cằm, ánh mắt dịu dàng, như cười như không nhìn nàng, thật ra đây vốn là ánh mắt nhìn sủng vật vô cùng bình thường, nhưng thầm ly nhất thời vô ý, bị ánh mắt bình thường kia nhìn đến mức tim giật thoát, nàng ngựa ngùng ngoảnh đầu sang chỗ khác. Các văn thần ở ma giới sợ nàng, võ tướng kính nàng, nam nhân khác cách nàng ba bước đã bắt đầu run dày, làm gì có ai dám nhìn nàng như vậy. Nhưng tim chỉ loạn trong nháy mắt Thẩm ly dù sao cũng là một vương gia quen với mưa gió, nàng tức tốc rút chiếc rằm cắm trong tim ra, hủy diệt nó một cách không thương tiếc, sau đó dùng cánh gà trụi lùi không hề khách sáo vỗ vỗ vào đầu gối hành vân, lại dùng mỏ chọc chọc lên chỗ cái bánh bao vừa ăn hết. Hà, muốn một cái nữa à hành vân cười hết rồi, hôm nay chỉ làm chừng đó thôi. Nói xong hắn đứng dậy đi vào nhà Thẩm ly ngẩn ra, vội vã theo hắn vào trong.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 Nàng ta chùi nước mắt, coi như là một bữa cơm cáo biệt với huynh vậy, làm cái đầu ngươi đó, ai cần ngươi lo chuyện bao đồng. Thẩm ly nghe vậy cả kinh, bây giờ nàng không hề có pháp lực nếu đem bỏ vào nồi hầm thật thì quả lớn chuyện. Nàng xoay người chạy ra khỏi nhà, cô nương ấy cũng không chịu yếu thế, nhấc chân đuổi theo ngay, ai ra chạy dơ hết thì khó sửa lắm. Lúc này thẩm ly thật hận không thể chết phân đầy mình, nàng thà bẩn đến chết còn hơn.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 Ô, đáp chăn giúp Thẩm ly, hành vân ngồi bên cạnh nàng, đưa tay giật giật mấy sợi tóc đen bị xóa trên mặt đất, cười nói, tóc cũng rậm rạp nhỉ? Ánh mắt dịch xuống, dừng lại trên mũ quan của nàng, tỉ mì quan sát. Dùng mạo cũng xinh đẹp, một cô nương không thể. chương 3, tháng 3, đêm vẫn còn dài, lúc gà trống gáy trời còn chưa sáng, Thẩm ly bừng tỉnh từ trong mộng, vì phát sát trên mặt đất truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ, khi nàng vừa mới mở mắt thì phát hiện mình đã bị một miếng vải che lại từ lúc nào.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 Thẩm ly lách qua khe cửa cong chân điên cuồng chạy về phía con hẻm nhỏ. Chạy tới đường lớn, lúc này trên con đường đã có mấy quầy hàng rong bầy bán điểm tâm. Thẩm ly nhìn về phía sau, không thấy hành vân đuổi theo, nàng thở vào một hơi. Hành vân này quá thần bí, nghe được lời nàng nói nhưng không hề sợ nàng chút nào. Bây giờ nàng thân mang trọng thương, lại phải trốn truy binh của ma giới, thật tình không có tinh thần hao phí với hắn. Khoan đã thân mang trọng thương.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 Nam nhân chỉnh sửa y phục chuẩn bị rời đi, nữ nhân tiện hắn ra đến cửa trước khi đi nam nhân còn xoa đầu nữ nhân, hôm nay nương tử lại vất vả rồi. Nữ nhân đỏ mặt tay lòng ra Thẩm Ly chụp lấy cơ hội quay đầu cắn nàng ta một phát, nữ nhân hét lên. Thẩm Ly giãy ra rơi xuống đất, sau đó thục mạng chạy trốn ra ngoài, để lại đôi phu phụ kia tiếp tục tình ý triền miên.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 Thẩm Ly nhìn vào trong ngôi nhà tối đen, gió đêm mang một ít mùi thuốc từ bên trong bay ra. Thẩm Ly vẫy vẫy hai cánh, dùng chân cố gắng đứng dậy một lần nữa, tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng, ngưng thần tụ khí. Hành vân này dù sao cũng có ơn với nàng, nàng cũng biết đạo lý chịu ơn phải báo đáp, nhưng mà tuy nàng là vương gia nhưng cũng lại là võ tướng, giết địch tác chiến thì được cứu người trị bệnh thì không, nếu đã không chữa trị được cho tên bệnh thật này thì khiến hắn lúc còn trên đời sống tốt hơn một chút vậy.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 Thẩm ly quay người chạy về sân sau, ngậm mấy hòn đá tối qua chưa biến thành công trong miệng, rồi hì hục chạy trở lại, nói mập mờ không rõ, đi thôi. Nàng nghĩ tinh hoa của mặt trăng không có tác dụng vậy thì thử tinh hoa của mặt trời vậy, nếu nàng chỉ đã hóa vàng thành công thì vừa hay có thể mua chút đồ ngon về nhà. Hành vân nhìn hòn đá trong miệng nàng, ngẩn người một lúc không hỏi nhiều mà chỉ cười nói, người muốn ra ngoài với ta thế nào đây? Phố chợ đông người, đi lạc mất thì không chừng ngươi sẽ biến thành một nồi canh đó.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 Vương bán tiên nhìn về phía con đường, tiểu tử đừng nói đùa. Làm gì có ai, vừa nói xong, ngay tại khúc quanh có một đôi phụ tử xuất hiện chính là người thanh niên kia và đứa con nhỏ. Hắn vừa đi đến trước mặt hành vân lập tức cúi đầu đa tạ, đa tạ vị huynh đài đây. Nếu không phải huynh khuyên ta về nhà thì tiểu nhi nhà ta chắc chắn đã bị chết cháy trong phòng củi rồi. Hồ tử còn không đa tạ thuốc thúc này đi. Đứa trẻ cắn ngón tay, phát âm không rõ ràng, đa tạ thuốc thuốc.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 Nhưng nàng ở đây đích thực thể lực hồi phục nhanh hơn bình thường rất nhiều thời gian này nội thức cũng dần dần ổn định, có lẽ chỉ mấy ngày nữa thôi sẽ khôi phục hình người. Cốc cốc cốc, hai người đang trò chuyện ở sân sau, bỗng nghe một chàng tiếng gõ cửa rồn rập. Hành vân đáp một tiếng, chậm rãi bước ra sân trước mở cửa. Kỳ lạ thật thầm ly ở đây bao nhiêu ngày nay, ngoại trừ cô nương trèo tường leo vào kia đâu thấy ai chủ động đến tìm hành vân. Nàng hiếu kỳ tự nguyện đi theo. Hành vân vừa mở cửa Thẩm ly lập tức phát giác ra được một luồng khí thức kỳ lạ, sắc mặt nàng nghiêm lại thấy một bàn tay vàng vọt từ ngoài cửa thò vào, níu chặt lấy cánh tay hành vân. Người này dường như sức lực rất mạnh, đẩy hành vân lui về phía sau vài bước suýt chút nữa thì dẫm chết Thẩm ly ở sau chân hắn. Cửa lớn mở ra, lúc này Thẩm ly mới thấy, người níu tay hành vân là một bà lão, gương mặt bà ta rất kích động, sắc mặt hơi hoảng hốt tiên nhân, tiên nhân bà ta khàn giọng gọi mấy tiếng.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 Khoan hài tiếng gà kêu còn chưa ra khỏi miệng thì linh thiệt kia xuyên qua người nàng, âm khí tràn ngập khiến nàng loạn trọng, lăn hết mấy vòng đến khi va vào bình gốm ở góc tường mới dừng lại. Dừng tay, dừng tay, khổ thẩm ly vội lắc cổ. Hồn ma kia không nghe nàng nói, chỉ u ám đầy sát khí nhìn thẩm ly chuẩn bị công kích nàng lần nữa. Thẩm ly vội nói: Ta đến để giúp các người. Người kia nghe vậy khẽ ngây ra, sắc mặt hòa hoãn đôi chút.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 Thẩm ly ngẩn ra nhìn hắn, sao ngươi vào đây được? Trèo tường, hắn nhàn nhạt nói xong, bước lên phía trước ôm thẩm ly vào lòng. Đêm có giới nghiêm đó, ngươi không biết sao. Về thôi, khoan đã, thẩm ly dùng cánh vỗ lên mặt hành vân, một chút lông vũ mới mọc khiến hành vân đau cả mặt. Ngươi không nhìn thấy sao? Ở đây còn chuyện chưa xử lý xong? Hành vân ấn cánh nàng xuống, chuyện gì? Thẩm ly vùng cánh, hồn ma to như vậy mà ngươi không thấy ư?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 Vì chấp niệm quá sâu nên không thể vào luân hồi, cuối cùng hồn quay về đây phiêu giặt bên cạnh bà ta, sau đó vẫn luôn ở bên cạnh bà ta cho đến giờ. Thẩm Ly quay đầu nhìn hắn, nam nhân kia cụp mắt khẽ gật đầu. Ngươi có biết bà ta vẫn luôn chờ ngươi, luôn tìm ngươi không? Thẩm Ly quay đầu hỏi hắn, nam nhân vẻ mặt cay đắng, nhìn bóng nữ nhân trên cửa sổ, khẽ gật đầu. Thẩm Ly lại nói, ngươi muốn cho bà ta biết ngươi đang ở đâu không? Hắn mừng rỡ nhìn Thẩm Ly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 Thẩm ly cũng không hỏi gì, vội vã chạy tới dùng mỏ gõ vào cửa gỗ, một lúc sau cửa mở ra, phụ nhân cao mày nói tối nay ồn ào quá y phục ta khâu cho tam lang vẫn chưa xong giọng nói chợt rừng, đôi mắt đục ngầu của phụ nhân phản chiếu ánh sáng tràn ngập trong sân. Bà ta không dám tin mà bước tới từng bước tam lang. Nam nhân không biết nên làm gì, hắn không dám bước tới phía trước chỉ dám nhìn chằm chằm phụ nhân kia, ngay cả đôi tay cũng không biết nên để đâu, lúc thì nắm chặt lại, lúc thì đưa ra.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 Một lúc sau, ánh sáng từ trong chiếc áo tỏa ra, ánh sáng lóa mắt tỏa bừng, trong khoảnh khắc hành vân nhắm mắt, người bên cạnh đã bước về phía trước. Nàng chân trần tóc xóa, chiếc áo xanh kia quá rộng so với nàng, nhưng mặt trên người nàng lại không thấy thùng tình, bóng lưng nàng thẳng tắp mang theo anh khí hơn cả nam nhi chậm rãi bước tiến lên phía trước. Ta lấy tên ta dẫn vong xuyên.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 Mấy ngày nay pháp lực cũng phục hồi rồi tại sao vẫn không biến lại được. Hành vân khẽ cong đôi mắt một lúc sau mới nhàn nhạt nói, đừng kêu nữa. Hắn nhìn chiếc áo vải bị thầm ly giày xéo dưới đất chui vào trong y phục mà biến, cô cứ như vậy mà biến thành hình người thì không hay đâu. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhớ lại dáng lưng thẳng tắp của thầm ly trong ánh sáng tối hôm đó, nhất thời có chút thất thần. Nghe hành vân nói vậy, thầm ly đứng dậy nhìn hắn.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 Chúng ta chỉ cần biết đối phương vô hại là được rồi. Lời này khiến thẩm ly lại ngần ngây, cuối cùng nàng nghiêm túc nói, người nhất định là đệ tử xui xẻo của tên lừa chọc nào đó trên trời rơi xuống trần lịch kiếp phải không? Hành vân ngẩn người, chỉ quan sát thầm ly rồi híp mắt cười mà không nói gì. Mãi đến trưa, hắn âm thầm lấy thịt muối người ta tặng đem xuống ăn hết. Mặc cho thẩm ly lan lê dưới chân bàn cả buổi cũng không thèm nhìn nàng một lần. Chờ sau khi ăn sạch sẽ, hắn ôm thầm ly lên bàn, để nàng kinh ngạc nhìn hai chiếc đĩa trống trơn chỉ còn lại dầu mỡ thỏa mãn nức một tiếng rồi cười nói ta chỉ muốn chứng minh một chút. Ta không phải là đệ tử xui xèo của tên lừa chọc nào đó trên trời xuống trần lịch kiếp. Không có ý gì khác, nói xong hắn đem luôn hai chiếc đĩa chỉ còn dầu mỡ đi, để lại thầm ly một mình trên bàn vỗ cánh dậm chân tức tối. Ói ra, người ói ra cho ta, đồ khốn kiếp.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 Cũng tức là ngày thứ ba được ngươi đưa về, ta đã có thể biến thành người rồi. Lúc đó, lúc đó, à đúng rồi, sáng đó, hắn đang tiễn cô nương áo phải đi theo hắn nói thì hôm đó lúc ta chạy đi, vốn dĩ có thể biến thành người rồi, vốn dĩ không bị đám phản nhân kia coi như gà trụi lông mà đuổi bắt đem hầm. Nàng vốn dĩ chẳng chật vật như vậy. Ờ, hình như là vậy đó. Giọng hành vân chợt rừng, dường như vô cùng bất lực nên thở dài, lại có một bí mật nữa bị cô khám phá ra thật là buồn. Bù buồn, hắn còn mặt mũi mà buồn sao? Nàng mới là người nên buồn đúng hơn chứ? Cái tên này rốt cuộc có biết vì hòn đá của hắn mà tôn nghiêm của nàng đã bị tổn thương đến nhường nào không? Không tên này nhất định là biết hắn nhất định là đã ẩn nút trong góc tối xem nàng làm trò hề, xem nàng rốt cuộc có thể dễ dụa đến mức nào. Thẩm ly sát ý dâng trào, hận đến mức toàn thân co giật không giết ngươi thì không đủ vơi đi nỗi huyết hận trong lòng ta.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 Hành vân không chịu, đang lúc đưa đầy bỗng nghe tiếng gõ cửa. Thẩm ly nhíu mày vứt hai thỏi vàng đi, vừa rơi xuống đất ánh vàng lấp lánh liền biến mất lại hóa trở thành hai hòn đá. Hành vân muốn đi mở cửa, nhưng thẩm ly cản hắn, để ta. Cũng không nghe hành vân nói gì, nàng tiến lên vài bước kéo cửa ra. Bên ngoài là hai thị vệ mặc y phục xanh đậm, đeo đại đao và mang ngọc bội, hai người nhìn thẩm ly rồi ôm quyền cúi người, làm phiền rồi, tối nay chủ nhân nhà ta muốn đến bái phòng hai vị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 Hắn lôi ra một bước thái độ hợp tác khiến hai người nhíu mày nghi hoặc nhưng vẫn bước vào. Hành vân đưa họ đến nhà bếp chỉ lên xà, đó các người xem, trên đó dơ quá, phải dọn dẹp một chút rẻ ở sau bệ bếp đó. Hắn vỗ vỗ vai một người, ở đây giao cho người đó, sau đó lại đưa một người khác đến sảnh trước. Ở đây cũng lâu lắm rồi không có người quét dọn, vừa hay có thể dọn dẹp giúp ta tối nay bày tiệc mời chủ nhân các người.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 Hành vân cười vui vẻ với nàng, tốt xấu gì cũng sắp gặp thái tử một nước, sao mặt ủ mày ê thế? Ai mặt ủ mày ê chứ? Thẩm ly nói, chẳng qua đã đoán được tình hình của tên hoàng thái tử kia thôi, chủ nhân thế nào thì thuộc hạ thế ấy, hai tên hạ nhân đến thôi mà đã ngạo mạn vô lễ như vậy rồi, ngươi cảm thấy chủ nhân sẽ khá hơn sao? Hành vân cười cười nhấp một ngụm trà, không nói tiếng nào. Một cỗ kiệu xa hoa rừng ở trước cửa thân kiệu to đến mức sắp chiếm hết cả con hẻm nhỏ.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 Nếu thái tử có điều nghi hoặc xin hãy tìm cách khác. Ha, thái tử cười lạnh, không phải công tử muốn đề bạt bản thân mình sao, được nếu công tử có thể đoán được chuyện trong lòng ta ta sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý quan cao thức hậu chờ sau khi ta đăng cơ rồi, phong ngươi làm quốc sư cũng không phải không được. Hành Vân lắc đầu, không đi. Công tử đừng nên không biết cân nhắc như vậy. Thái tử quan sát xung quanh, hôm nay ta muốn đạp bằng tiểu viện nhỏ này của ngươi cũng là chuyện vô cùng dễ dàng.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 Thẩm Ly cười lạnh, một cước đạp văng một người trước mặt khiến hắn bay thẳng ra ngoài và vào thanh y vệ sau lưng Hành Vân, hai người ngã chồng lên nhau. Người chắn trước mặt Thẩm Ly thấy vậy thì dương kiếm đâm tới. Thẩm Ly đưa tay nắm lại, chụp thẳng lấy lưỡi kiếm, lòng bàn tay khẽ bóp thanh kiếm thép kia bị nàng vò nhẹ nhăn nhúm như một tờ giấy. Thanh y vệ kinh hãi lạnh người. Thẩm Ly vứt kiếm, không ngó ngàng đến hắn, thân pháp như bóng ma lướt đến trước lô nước ở góc tường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 Hành vân còn chưa kịp ngăn cản, nàng đã nắm lấy tay cầm của ấm thuốc đang sôi, đổ thuốc vào trong chậu. Mãi đến khi đặt ấm thuốc xuống thẩm ly mới nhận ra lòng bàn tay mình hơi rát. Nàng chớp mắt vài cách chùi loạn bàn tay vào người, nè, đổ thuốc ra rồi đó. Hành vân ngây người, nhưng thấy thẩm ly giấu bàn tay sau lưng chùi chùi như một đứa trẻ.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 Cổ tay bị hành vân nắm lấy có chút kỳ quái, thẩm ly không tự nhiên rút tay về, trong lúc hoảng loạn, nàng tuy tiện tìm một chủ đề nói, hôm qua ta chỉ nói ngươi là đệ tử của tên lừa chọc nào đó thôi mà ngươi cũng tính toán, lấy thịt muối để chọc giận ta, lần này ngươi bị tên hoàng thái tử kia làm bị thương hai lần, sao không thấy ngươi giận? Ngươi cảm thấy ta dễ ức hiếp hơn à? Sao cô biết ta không giận? Hành vân lọc bã thuốc, chỉ là chuyện giải quyết người này thì không gấp được, thẩm ly ngẩn ra nhìn hắn, ngươi giải quyết hoàng thái tử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 Tối qua thái tử muốn cầu kế này nhưng chưa được hành vân chỉ nói nửa câu rồi cười. Nếu điện hạ có lòng thì chi bằng vào phủ rồi bàn tiếp. Dèm xe vén lên, một nam nhân mặc cẩm phục màu tím sẫm từ trong xe bước xuống, thân hình hắn cao to anh Tuấn, chỉ là gương mặt không biết bị thứ gì vạch một đường, để lại một vết sẹo từ chán trái kéo dài đến miệng trông vô cùng đáng sợ. Thẩm ly thầm nói, đương kim hoàng đế chắc đã từng làm những chuyện khiến trời giận người oán, bởi vậy mới báo ứng lên người con hắn. Duệ vương nhìn hành vân từ trên xuống dưới, lại liếc thầm ly đứng bên cạnh, rồi khàn giọng nói, đưa bọn họ đến hậu viện. Vương phủ vô cùng rộng lớn, đình đài lầu các không thiếu thứ gì. Thẩm ly trưởng thành ở ma giới hoang vu hẻo lánh, đường biên giới giáp với Khư Thiên Uyên, truyền rằng trong Khư Thiên Uyên chấn áp những ác quỷ yêu thú làm nhiều chuyện ác quanh năm sát khí bồn bề, khiến khắp nơi ở ma giới đều bị trướng khí bao phủ, quanh năm không thấy mặt trời, ngay cả trong phủ ma quân cũng không mọc nổi một ngọn cỏ chưa đừng nói là cả vườn đầy hoa và hồ nước lóng lánh như vậy.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 Thẩm Ly cảm thán trong lòng, nhưng tay vẫn nắm mảnh vải bị xé rách kia nên có hơi ngượng ngùng, xin lỗi ta không ngờ là y phục của cô lại ấy, lại giòn như vậy. Nghe vậy, cô nương khẽ ngẩng đầu lên từ trong cánh tay, đôi mắt nhìn thẳng vào Thẩm Ly, cô là nữ nhân. Thẩm Ly nhìn ngực mình, không rõ ràng đến vậy sao?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 Lúc này Thẩm Ly đang đứng cởi thắt lưng, còn cô nương đang ngồi che mắt nhìn từ phía sau giống như Thẩm Ly đang cưỡng bức người ta. Nhưng trong lòng Thẩm Ly lại thấy cảnh này có gì không đúng, nàng nhìn về phía sau, hai người ăn mặc kiểu gia đinh đang vội vã đi về phía này, cô nương áo hồng ngồi xổm trên đất vội vẫy tay với họ, đừng qua đây, đừng qua đây. Hai gia đinh dừng bước tiểu tặc to gan dám uy hiếp tiểu Hà cô nương.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 Trong lúc thầm ly suy nghĩ, gia đình kia đã dẫn một đội thị vệ đến, nàng thở dài Tiểu Hà giật vạt áo nàng lo lắng nói, như vậy sao được? Bây giờ chỉ còn cách đào hầm mà đi thôi. Hầm là cái gì? Nguyên văn là độn thổ mà đi, vì đồng âm nên Tiểu Hà nghe thành từ hầm trong hầm canh. Hai người đang nói thì bỗng nghe một giọng nói trần khàn hét lên, ẩm ý chuyện gì đấy?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 Phật Châu Ngọc Xanh bị vỗ mạnh xuống bàn, chấn động chiếc ly xứ, mặt nước sóng sánh, hắc y sát thu quỳ trước bàn không nói tiếng nào. Lần này thì ta không thể giữ mạng bọn chúng nữa rồi. Phù sinh, mấy tên hòa thượng và thuật sĩ kia đâu? Hồi Thái Tử, đang chờ bên ngoài. Hoàng Thái Tử vừa ý gật đây, hừ, được để ta xem thử yêu nghiệt kia còn có bản lĩnh gì. Lá nho trong tiểu viện đong đưa theo gió.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 Không có định lực như hành vân, thế giới của thẩm ly đang sụp đổ, vô số con dân của ma giới biến mất trong dòng rung nham nóng chảy, những binh sĩ kiêu dũng thiện chiến kia đưa tay cầu cứu nàng, còn nàng bị trói chặt không thể nào động đẩy, ma cung nguy nga hóa thành cho bụi, nàng đang lo lắng cho sự sống chết của ma quân, hoang mang quay đầu, bỗng thấy ma quân thân mặc hắc bào trói đôi tay nàng lại, giọng điệu băng lạnh, đây vốn là một nơi không nên tồn tại.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 Thẩm ly lắc người rơi xuống sân, lúc này không còn bức tường ngăn cản, nàng nhìn rõ mấy người bên ngoài, mười mấy thị vệ đang nắm công tên, run rẩy lùi về phía sau, chỉ có một thanh niên đứng giữa đám người, lạnh lùng nhìn nàng. Thẩm ly không khách sáo lần lượt đá 5 người ngất xỉu ra ngoài, để bọn thị vệ đỡ lấy, hôm nay bồn vương không muốn thấy máu. Cút hết đi, chương 11, thanh niên kiên nhíu mắt đang định lên tiếng thì có thị vệ bên cạnh hắn cản lại, phù sinh đại nhân, cẩn thận yêu nghiệt này lợi hại. Thái tử không yên tâm nên ngay cả thân tín của mình cũng phái đến, phù sinh nghe vậy cười lạnh, đương kim thánh thượng có thất tử, đều có thể xưng vương, yêu nghiệt người cớ gì cũng là vương. Nụ cười của Thẩm ly còn lạnh hơn hắn, ta là hỗn thế ma vương. Nói xong nàng hơ ngân thương, một luồng sáng bạc vạch qua chúng nhân chỉ cảm thấy thắt lưng nhẹ đi, đao đeo ở lưng đồng loạt rơi xuống, cùng rơi với đao còn có thắt lưng và quần. Chúng nhân hoảng hốt vội vàng kéo quần lên.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 chúng nhân thấy cảnh này vội nhặt đau kéo quần chạy mất thắt lưng của phù sinh hình như không giống người khác sắc mặt hắn không chút lúng túng ngược lại còn ẩn chứa vài phần tâm ý ánh mắt dừng lại trên người thẩm ly trong chốc lát không lên tiếng làm khó nữa mà quay người rời đi chỉ để lại ngọn lửa mút trời đang thiêu cháy căn nhà và hai người quá đổi điểm nhiên ở sân trước thẩm ly thu lại thương nhưng không gỡ tay hành vân ra hàng mi lướt qua lòng bàn tay hắn nàng nói đi thôi ta đưa ngươi đến ruộng vương phủ sau đấy nàng phải rời đi Ừ, hành vân đáp một tiếng, buông thầm ly ra, nhìn ngọn lửa chờ thêm một lúc đi. Thầm Linh nghiêng đầu nhìn hành vân, thấy trong mắt hắn phản chiếu ánh lửa bừng bừng, khóe môi hiếm khi không còn độ cong. Nàng chợt nhớ lại những lời hành vân nói với dội vương hôm qua, hắn muốn bảo vệ tiểu viện vì đây là nhà của hắn, còn bây giờ trốn dung thân của hắn đã bị hủy, bị đốt cháy rụi tâm trạng của hắn làm sao dễ chịu được.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 Sau khi cháy xong không biết còn nhặt mấy con cá trong ao ở sân sau lên ăn được không, phí công nuôi bao lâu nay thật đáng tiếc. Người đang suy nghĩ chuyện này sao? Không thì còn có thể suy nghĩ gì nữa. Thẩm ly hít một hơi thật sâu, kéo cổ áo hành vân độn thổ. Trong hoa viên của ruệ vương phủ hoàn toàn vắng lặng ánh sáng bạc lóe lên, hai người từ dưới đất xuất hiện trong tiểu đình ở hoa viên. Hành vân mượn ánh trăng quan sát bốn phía rồi cảm thán, đúng là pháp thuật một khắc đi ngàn giảm tiện lợi hơn, nhưng mà tại sao lại đến hoa viên không người này vậy? Người tưởng ta muốn đến à? Thẩm ly nói, chẳng phải là không tìm được tầm thất của Duệ vương sao? Hành vân bật cười, vẫn phải tự mình tìm rồi. Hắn cất bước định ra khỏi tiểu đình, nhưng thẩm ly đột nhiên kéo cổ tay hắn nói, lẽ nào ngươi không nhìn ra được ở đây có gì kỳ quái ư? Kỳ quái chỗ nào?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 Thẩm ly buông áo hành vân, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm, tiểu yêu linh bay lượn đầy trời trong tiểu viện đã cản trở tầm nhìn của nàng, trong khoảnh khắc người được khí thức đó, nàng lờ mờ phát giác ra nó từ hướng đông nam chuyển đến, nhưng đến lúc nàng tỉ mỉ thăm dò thì không tìm được nữa. Thẩm ly khẽ nhíu mày, luồng ma khí này không giống khí thức phát ra từ truy binh của ma giới, nó hơi bất thường. Thẩm Ly đang nghĩ bỗng không khí xung quanh náo động, các tiểu linh vốn là một đốm sáng trắng dường như bị khí thức gì đó xâm chiếm, tất cả chững lại trong không chung. Thẩm Ly thầm nói không hay, vội kéo hành vân ra phía sau mình, toàn thân phát ra pháp lực đẩy yêu linh quanh mình ra, nhưng thấy những đốm sáng kia bay trong không chung, dần dần bắt đầu run rẩy sau đó từ trong ra ngoài dần dần biến thành màu đỏ như máu. Sao vậy? Giọng hành vân khẽ trầm xuống, ắt hắn chắc cũng cảm giác được sự biến hóa của khí thức.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 Một đứa trẻ mới sinh toàn thân đầy máu, bọn chúng bò trên mặt đất, trên hành lang, thậm chí còn bò trên người, chúng không ngừng gào khóc, huyết lệ chảy ra giống như kịch độc, khiến da thịt người ta bị bỏng, các thị vệ thì nữ hoàng loạn tìm đường chạy, ánh đúc hòa chung với huyết quang khiến thầm ly hoa cả mắt giống như địa ngục trong ác mộng, khiến người ta sợ hãi. Đôi mày hành vân càng nhíu chặt thầm ly một mình lẩm bẩm yêu linh cắn chủ, nuôi dưỡng yêu linh thất bại rồi. Mau đi tìm Duệ Vương!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 Hành vân không lên tiếng, thẩm ly cũng không biết, nàng nhìn trái nhìn phải, phát hiện một cánh cửa ngầm phía sau tủ sách cửa ngầm chưa đóng, thông đến một gian phòng tối om. Thẩm ly trụm hai tay, một ngọn lửa bừng sáng lên trong lòng bàn tay. Nàng đi phía trước, dắt theo hành vân, mỗi một bước đều vô cùng cẩn thận. Á, lại là một tiếng thét nữa, trong đường hầm chật hẹp càng trở nên vang vọng trói tai. Thẩm ly càng nóng lòng hơn, nếu rệ vương chết đi.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 Thẩm Ly nói tính tình yêu linh cố chấp, cô ấy coi ngươi là duy nhất trong đời, còn ngươi lại muốn giết cô ấy để đổi mạng cho người khác, nếu không hận thì đúng là đồ ngốc. Còn chưa nói đến Thẩm Ly nhìn nữ nhân trên giường, cảm thấy lời này không cần nói tiếp nữa. Tiểu Hà thích duệ vương thì đã sao, từ đầu chí cuối, vương ra này chỉ để tâm đến mỗi vương phi của hắn. Đúng lúc này, mặt đất lại rung chuyển, không biết lầu các nào bên ngoài đã bị sập. Thẩm Ly khẽ trầm tư, nghiêm túc nhìn Duệ Vương nói: "Ta mặc kệ trước đây ngươi bố cục thế nào, nhưng hôm nay cục diện đã trở thành như vậy, nếu ngươi đã lực bất tòng tâm thì bây giờ ta sẽ giải quyết theo cách của mình. Chờ sau khi tìm được Tiểu Hà, nếu không có cách nào khiến cô ấy hóa giải lệ khí thì ta sẽ giết cô ấy." Ánh mắt Duệ Vương lạnh đi nhìn Thẩm Ly, nghe nàng nói rõ ràng từng chữ: "Ngươi hãy nhớ kỹ, nếu Tiểu Hà chết đi, liên lụy đến Vương phi của ngươi thì là ta, Thẩm Ly đã giết cô ấy. Không liên quan đến người khác."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 Giờ đây thẩm Ly Đâu còn tâm trí để ý đến động tác nhỏ của Hành Vân, miệng niệm chú đưa Hành Vân trở về mặt đất. Lúc này trời đã hưởng sáng, ánh nắng mang đến dương khí khiến đám huyết anh nhi đầy mặt đất không thể động đậy, nhưng cho dù là vậy, trận bạo ngược đêm qua đã khiến Duệ Vương phủ trở thành một bãi chiến trường. Đình đài lầu các sụp đổ thi thể thị vệ nô thì trong Duệ Vương phủ đang bị huyết anh nhi cưỡi lên, y phục và da thịt đã bị máu của bọn chúng ăn mòn không còn nguyên vẹn, vô cùng ghê tởm đáng sợ.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 Thẩm ly quan sát bốn phía, đám huyết anh nhi kia bị ảnh hưởng bởi ánh nắng, toàn bộ đều bò trên mặt đất không động đẩy, nhưng để phòng vạn nhất thẩm ly vẫn đưa hồng anh ngân thương trong tay cho hành vân nói, ngươi cầm lấy đi tạm thời đi xa một chút ta có chuyện muốn bàn với hắn, trên ngân thương này có sát khí tiểu yêu linh không dám làm gì ngươi đâu.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 Nắm tay Mạc Phương siết chặt Thẩm Ly cười đỡ hắn dậy, vỗ lên cánh tay hắn, hào tiểu tử, lần trước đa tạ ngươi đã thương ta mới phải, nếu không ta đã bị bắt về từ lâu rồi. Mạc Phương cao hơn bọn họ một cái đầu Thẩm Ly nhìn lên, thấy trên cổ Mạc Phương có một vết sẹo do hồng anh thương của nàng để lại, cho dù năng lực phục hồi của ma tộc có tốt đến đâu đi nữa, vết sẹo này cũng không thể mờ đi. Thẩm Ly thở dài, chờ ngày sau hôn ước này được phế trừ ta trở về ma giới nhất định sẽ bù đắp cho ngươi. Mạc phương cúi đầu thuộc hạ không dám, mạc phương không phí lời nữa thẳng thắn nói. Tối qua có phải vương thượng đã dùng pháp lực, ở trên đã có người phát giác truy binh sắp đến, nếu vương thượng không đi chỉ e là sẽ khó mà đi nữa. Đạo lý này đâu phải thẩm ly không biết chỉ là tình hình bây giờ như vậy bảo nàng làm sao mà đi tiểu hà hại chết dệ vương trong chiều không còn ai đối kháng với thái tử nữa ai có thể bảo vệ hành vân đây. chương 13, hôm nay e là ta vẫn chưa thể đi. Ánh mắt Thẩm Ly nhìn đám huyết anh nhi xung quanh, ở đây vẫn còn việc chưa xử lý xong. Thấy Thẩm Ly khó xử, Mạc Phương cũng bất giác nhíu mày, hắn thật không muốn hối thúc Thẩm Ly, nhưng chuyện này đích thực không thể chậm trễ, hắn ôm quyền khuyên vương thượng. Chuyện rời đi không thể kéo dài nữa. Nếu vương thượng bị bắt về, Ma Quân sẽ không để vương thượng có cơ hội đi nữa. Thiên giới đang chuẩn bị hôn sự rồi, lúc này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 Đôi mày nhíu chặt của Mạc Phương truyền đạt sự khó hiểu của hắn, trong mắt hắn, xưa nay thầm ly chỉ nói làm và không làm hiếm khi có cách nói không thể làm được như vậy. Thuộc hạ không hiểu, thời gian này ta ở nhân gian đã trải qua nhiều chuyện vô tình đã để mắt đến một người. Nàng bất chợt dừng lại, nhìn sang hành vân, Mạc Phương sắc mặt ngơ ngác, dõi theo ánh mắt nàng nhìn sang nam nhân bên cạnh y phục của người đó sau một đêm buôn ba đã vô cùng hỗn loạn, sắc mặt tái nhật hơi thở yếu ớt, vừa nhìn đã biết là tướng đoàn mạnh.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 Thẩm Ly đánh không nhẹ, khiến Tiểu Hà toàn thân run rẩy, nhưng Yêu Linh thân đầy lệ khí làm sao chỉ bị một đòn này mà đã sợ, nàng ta gắng sức dữ dỗ ta làm gì có sai. Sai là ở Chu Thành Cầm. Thẩm Ly cũng không phí lời với nàng ta, từng cái từng cái vỗ xuống, đánh đến khi toàn thân Tiểu Hà co giật kêu la liên tiếp cuối cùng là đến khản giọng, lý trí dần dần hồi phục nhưng miệng vẫn nói, Chu Thành Cầm phụ ta. Ta nhất định bắt hắn chết không có chỗ chôn thân, ta phải hủy rụi Vương phủ. Nhận sai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 thấy tiểu hà đứng trước mặt duệ vương bóp một tiếng vung tay tát lên mặt hắn dường như đã dùng hết sức lực của đời này nàng căm hận nói ta ghét ngài duệ vương ngơ ngẩn nhìn nàng ta trong lúc chúng nhân còn chưa hồi thần thì bóng người tiểu hà bỗng hóa thành một luồng sáng trắng chui vào trong thân thể diệp thi trong không khí chỉ vương lại giọt lệ cuối cùng rơi trên cánh tay duệ vương nhưng sau khi nữ nhân trên giường phát ra một tiếng ho nhẹ nó liền bị duệ vương không phát giác mà hất đi ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn nữ nhân trên giường tràn đầy kỳ vọng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 khụ khụ nữ nhân trên giường ho kịch liệt hơn mắt duệ vương sáng lên vui mừng đến mức tay chân hoảng loạn diệp thi diệp thi hắn chỉ lầm bầm tên nàng cẩn thận ôm nàng vào lòng nàng chờ đó ta sẽ đưa nàng ra ngoài ngay duệ vương ôm nàng ta bước đến trước mặt thẩm ly giọng điệu băn khoăn lối ra bị bít rồi phiền cô đó là một nữ nhân khiến vương gia kiêu ngạo này có thể cam tâm tình nguyện cúi đầu cầu xin người khác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 Đôi mắt sáng đó dường như có thể chiếu vào lòng hắn, khiến hắn nhìn rõ tất cả mọi ngóc ngách tối tăm của mình. Lừa bịp, hắn là một kẻ đại lừa bịp. Từ nay về sau, thế gian này sẽ không còn một cô nương như vậy nữa khoảnh khắc này, Chu thành cầm lại có chút căm hận con người bị ổi của hắn. Thẩm ly một trường vỗ nát chiếc giường trong địa thất phược hồn trận bị phá, bụi đất tứ tung khiến hành vân che miệng ho nhẹ, hà tất chút giận lên đồ vật. Hành vân nói.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 Sắc môi hành vân thâm đen, vệt máu đen vẫn còn trên khóe miệng, nhưng hắn lại thấp giọng cười ta muốn nhịn lắm nhưng không nhịn được ta cũng đâu biết làm sao. Thẩm linh nghiến răng, bệnh tật không có bản lĩnh mà còn đòi làm anh hùng nữa. Người im miệng đi, hai hành vân khàn giọng thở dài, lúc trước cô xa cơ ta cũng đâu có chê bai cô. chương 15, thẩm ly không dám đưa hành vân đi lung tung, sợ độc khí sẽ lan nhanh hơn trong người hắn. Nàng đặt Hành Vân trong một căn phòng trống, lúc này Duệ Vương Phủ đã không còn lấy một bóng người, thẩm ly chỉ đành nghiến răng điểm lên cánh tay hắn, tạm thời chỉ có thể giảm bớt đau đớn cho người ta không biết y thuật, bởi vậy ta chỉ đành rời khỏi kinh thành, ra ngoại thành bắt một sơn thần địa tiên biết trị bệnh về, thời gian sẽ lâu một chút, người hãy kiên nhẫn chờ, không được đi đâu hết. Hành Vân cười bất lực, còn có thể đi đâu nữa? Bây giờ ta có muốn động cũng không động được nữa rồi. Thẩm Ly đứng dậy, im lặng nhìn Hành Vân một lúc, giọng điệu trầm thấp chút nữa có lẽ ta sẽ không quay lại nữa, nhưng ngươi yên tâm, tiểu tiên trị bệnh cho ngươi nhất định sẽ đến. Nàng quay người rời đi không chút lưu luyến, chỉ còn giọng nói lưu lại trong không trung trầm thấp hơn ngày thường vài phần. Lần này cách biệt đường xa dịu vợi, không gặp lại nhau nữa hãy bảo trọng. Những ngày qua Đa Tạ đã chăm sóc Hành Vân nhìn căn phòng trống không im lặng một hồi lâu rồi bỗng bật cười, cảm tạ mà nhỏ tiếng như vậy, cô rốt cuộc là không muốn nói đến mức nào đây gió xuyên qua cửa sổ chưa đóng thổi vào phòng, thổi tung mái tóc của Hành Vân, cắt ngang tiếng thở dài bên môi hắn, đến cuối cùng cũng không nhìn thẳng vào ta lấy một lần. Thật khiến người ta thất vọng, thẩm ly nghĩ tuy mặc phương kéo dài cho nàng được nửa ngày, nhưng đối diện với tinh binh của ma giới, cho dù hắn có dốc toàn lực cũng chưa chắc cầm cự được lâu như vậy. Thẩm ly thực sự không dám tiếp tục ở lại Duệ vương phủ, nếu truy binh tìm đến chỉ hại hành vân, vạ lây người vô tội. Bây giờ pháp lực của nàng đã hồi phục 7, 8 phần, đối diện với truy binh tuy không hoàn toàn chắc chắn có thể trốn thoát, nhưng ở nơi hoang vu không người này, ít ra nàng cũng có thể dốc toàn lực, càng có thêm vài phần hy vọng. Một mình thầm ly hành động rất nhanh, chớp mắt đã ra đến ngoại thành, nàng đứng trên đỉnh núi nhìn ra xa, là một ngày gió và nắng đẹp thu hết nắng vào mắt cửa thành đã ở một nơi rất xa, nàng quay người bước vào trong rừng, tìm nơi linh khí cực thịnh, lòng bàn tay ngưng tụ pháp thuật úp trưởng xuống đất nghiêm giọng hét lên, ra đây. Dường như có một đạo linh quang trong tay nàng truyền xuống đất, ánh sáng lấy nàng làm trung tâm tỏa nhanh ra bốn phía, núi đá rung động, chim thú thất kinh chạy loạn, gió mạnh thổi tung góc áo Thẩm Ly, đến khi vạt áo nàng lại rơi xuống đất thì chưa đến một khắc sau, rừng núi tĩnh lặng bỗng xuất hiện mấy bóng người. Tất cả đều đứng quanh Thẩm Ly, chờ ánh sáng quanh người họ tản đi hết, Thẩm Ly đảo mắt một vòng, ở đây có một ông lão râu bạc, một thiếu nữ trẻ tuổi và mấy thanh niên hình dáng kỳ quái, tất cả đều vừa kinh vừa sợ nhìn nàng. Thẩm Ly biết ma khí của mình nhất định đã dọa đám tiên nhân thật thà này, nhưng bây giờ cũng không có thời gian giải thích họ sợ nàng một chút cũng tốt. Vậy là sắc mặt nàng càng lạnh lùng ai biết cứu người trị bệnh. Mấy địa tiên trong núi nhìn nhau, một thanh niên người đầy cơ bắp trên đầu có hai sừng hưu run dày bước lên phía trước một bước ta ánh mắt Thẩm Ly vừa rơi trên người hắn, hắn bèn ôm đầu ngồi sổm xuống kêu thảm. Á, đừng giết ta mà. Khóe miệng thầm ly mấp máy, cuối cùng vẫn kìm nén được biểu hiện khinh bỉ, lạnh giọng nói, duệ vương phù trong kinh thành bây giờ đang có một người nằm trong căn phòng phía tây, hắn tên là Hành Vân, bị yêu linh hóa oán đả thương, yếu ớt hư nhược, sắp chết rồi. Ta đến đây để tìm một người đi cứu hắn. Giao phó xong một hồi tiền nhân hậu quả này, tất cả mọi người dường như đều thở vào nhẹ nhõm, ông lão dâu bạc lập tức nói, nếu vậy thì hồ lộc, ngươi hãy đi theo vị đại nhân này một chuyến đi. Hồ Lộc run rẩy nhìn Thẩm Ly Thẩm Ly lại nói ta không đi, ngươi hãy tự đi tìm người bị thương đó. Nàng nhìn Hồ Lộc ánh mắt lạnh lùng. Chị vết thương do yêu linh tạo thành mất bao lâu? Trừng trừng nửa canh giờ. Được. Thẩm Ly vung tay, hồng anh thương lóe hàn quang cắm thẳng xuống trước mặt Hồ Lộc, mũi thương đâm sâu xuống hơn ba tấc. Hồ Lộc kêu thảm một tiếng, chán toát mồ hôi lạnh như mưa chỉ nghe Thẩm Ly uy hiếp nói. Nếu nửa canh giờ sau không thấy ngươi trở về thì thương này sẽ diệt hết sinh linh trong vòng 300 dặm. Ngọn thương sát khí kinh người, chúng tiên nhất thời mặt xám như chàm đổ, hồ lộc sợ hãi ngồi bệt xuống đất chân nhũn ra. Thẩm ly ngẩn đầu lên nhìn trời, bắt đầu tính từ bây giờ. Ông lão dâu bạc vô cùng tức giận bước lên nắm lấy sừng của hồ lộc lắc lắc, lắc còn không đi mau. Hồ lộc sực tỉnh, vội chui xuống đất dùng thuật độn thổ mà đi. Các tiểu thiên xung quanh sợ hãi tụ lại một chỗ, khiếp ví nhìn nàng, thẩm ly cũng chẳng buồn để tâm đến họ co mày nhìn đám mây đen đang dần dần thành hình trên bầu trời phía kinh thành. Nếu nàng đoán không sai, đó là mây mà truy binh ma giới cưỡi đến nhiều người như vậy sao? Ma quân thật sự quyết tâm bắt nàng về đây mà. Thẩm ly nắm chặt quyền, lòng căm hận phất xung quân, cũng căm hận thiên đế đã ban hôn cho nàng, càng căm hận kẻ rảnh rỗi để nghị ma giới và thiên giới liên hôn, một cuộc hôn nhân là có thể khiến hai giới thân thiết hơn sao? Đùa kiểu gì vậy? Nếu thiên giới có thể khiến con dân của ma giới sống ở một nơi tốt như đám tiên nhân nhàn tàn kia thì đâu cần bọn họ nghĩ hết cách dùng liên hôn để ra cô cái gọi là tình hữu nghị này. Trong lúc thẩm ly trầm tư, mây đen đã tụ thành hình trên bầu trời kinh thành. Thẩm ly nhíu mày, nàng sợ truy binh của ma giới làm tổn hại hành vân, nhưng lại thấy mình nghĩ quá nhiều, nàng không ở bên cạnh hành vân, ai mà biết quan hệ của nàng và hành vân chứ. Vừa rồi nàng dùng pháp lực ở đây để triệu tập tiên nhân trong núi, truy binh nhất định có thể pháp xác ra sức mạnh của nàng, một lát nữa chắc sẽ đuổi đến hướng này, chờ họ rời khỏi kinh thành thì Thẩm ly không cần kiêng rè gì nữa. Lúc nãy thấy hồ lộc kia cũng là một tiểu tiên thật thà, để hắn đi cứu hành vân cũng không lo hắn giở trò nàng phải triệt để từ bỏ hành vân tiếp tục đào hôn nhưng theo thời gian trôi đi thẩm ly dần dần cảm thấy có gì đó không đúng đám mây đen truy binh ẩn náu vẫn luôn đứng ở bầu trời trong kinh thành không bay về hướng của nàng binh lính của ma giới không thể nào không phát giác ra sức mạnh vừa rồi của nàng tại sao thẩm ly đang suy nghĩ bỗng mặt đất rung chuyển một người vạm vỡ có sừng hươu trên đầu từ dưới đất chui lên y phục vốn ít ỏi trên người hắn đã trở nên rách nát nước mắt nước mũi đua nhau rơi xuống Hắn quay lại nhìn thấy Thẩm Ly bèn ôm đầu khóc nói, "Đừng giết ta, đừng giết mọi người, không phải ta không cứu hắn đâu, ta liều mình muốn cứu hắn rồi, nhưng bị người ta cản lại, đám người hắc y đó ai cũng hung giữ, hu hu, bọn họ còn đánh ta nữa." Thẩm Ly nghe vậy khẽ biến sắc, nói rõ xem. Hồ Lộc ngồi bệt dưới đất lau nước mắt sụt sùi nói, "Ta đi rồi, tìm được người tên Hành Vân đó rồi, hắn tốt lắm, biết ta muốn cứu hắn, hắn còn cười với ta nói đa tạ nữa." Ta thật sự muốn cứu hắn, nhưng đột nhiên có một người mặc giáp đen tiến vào, vốn không có chuyện gì, kết quả một tên khác mặc y phục màu đỏ vừa vào là cười híp mắt hỏi ta, hắn hỏi một địa tiên như ta tại sao lại ở trong thành cứu người, ta bèn thật thà trả lời kết quả kết quả họ không cho ta cứu người, còn đánh ta nữa, Hu hu, còn nói ta truyền lời bảo cô quay lại, nếu không sẽ giết hành vân đó. Thẩm Ly nghiến răng lòng thẩm đoán ra được người lần này ma quân phái đến bắt nàng là ai tướng sĩ giáp đen và nam nhân áo bảo đỏ, ngoài tả hữu bên cạnh ma quân là thanh nhan và xích dung thì còn ai nữa. Ngay cả vương bài cũng đem ra, xem ra lần này ma quân thật sự nổi trận lôi đình rồi. Thẩm Ly đang vô cùng do dự có hai người này, cho dù lúc người nàng không hề thương tổn cũng chưa chắc có thể bảo đảm trốn thoát dưới tay họ, huống hồ nàng bây giờ còn chưa hoàn toàn hồi phục mà hành vân. Người đó, hành vân đó hắn sao rồi? Hồ Lộc lại chui nước mũi, sắp chết rồi đó, ta đã bắt mạch cho hắn rồi, thân thể hắn vốn yếu đuối, nội tức hỗn loạn, chắc là do mấy ngày nay mệt nhọc quá độ mà ra, độc của yêu linh hóa oán đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, không có ai cứu hắn sẽ chết nhanh thôi. Thẩm Ly nhìn kinh thành ở xa xa, cánh tay đưa lên, hồng anh thương bay về lòng bàn tay nàng, năm ngón tay dùng lực nắm chặt trường thương, Thẩm Ly nhảy vào không trung, thân hình chỉ còn là một ngọn gió. Chờ sau khi nàng biến mất chúng tiên bèn xì sầm thảo luận người này rốt cuộc từ đâu đến vậy, toàn thân đầy sát khí thật đáng sợ. Vừa nhìn đã biết là người của ma giới rồi. Vừa bá đạo vừa ngang ngược hồ lộc người có bị thương không? Hà, ờ, không sao. Hồ lộc tiếp tục chùi nước mắt, bỗng nhiên có người chỉ sau khuỷu tay hắn nói ý, đây là cái gì vậy? Cái gì? Hồ Lộc gắng sức quay đầu nhìn, nhưng cơ thịt trên người hắn quá nhiều chữ đó vừa hay giấu ở góc chết của khủyểu tay nên hắn không thể nhìn thấy được một tiên nhân khác sắp lại gần xem thử rồi kỳ quái nói đi. Ai dùng máu viết chữ đi ở đây vậy? Hồ Lộc gãi gãi đầu A là người tên Hành Vân đó viết hắn muốn bảo nữ nhân kia đi đi, nhưng hình như nàng không nhìn thấy. Trong căn phòng nhỏ của Duệ Vương Phủ, Hành Vân im lặng nằm trên giường, mặc cho nam nhân sách bảo hiếu kỳ xem xét hắn. Hắn cũng không giận, chỉ mỉm cười nhìn lại. Xích dùng quan sát một lúc rồi khen thật là một phàm nhân chấn định không lo lắng cho hoàn cảnh của mình sao. Bộ dạng ngươi xem ra là sắp chết rồi đấy. Lo lắng thì ta có thể sống lâu hơn một chút à? Hành vân cười nói, nếu vậy thì ta sẽ lo lắng một chút. Xích dương bị hắn chọc cười, không hổ là nam nhân mà bích thương vương ưng ý thú vị đó. Hắn quay đầu ra cửa vẫy vẫy tay. Này, thanh nhan, ngươi cũng đến trò chuyện với hắn đi. Nam nhân thẩm nha đầu ưng ý đó, hiếm thấy chưa? Nam nhân giữ ngoài cửa lạnh lùng quay đầu nhìn hắn, nếu thật là vậy thì ngươi cứ chiêu chọc hắn nữa đi coi chừng sau này bị ghi hận báo thù đấy. Ồ, đúng nhỉ, ngón tay của sách dung sắp chạm đến hành vân, nghe vậy liền thu lại, ngoan ngoãn đứng một bên. Ta cũng không muốn dây vào kẻ phiền phức khó chịu kia đâu. Hành vân không nói lời nào mà nhìn sách dung mỉm cười. Bỗng nhiên không khí chuyển động tóc của thanh nhan đứng ở cửa khẽ bị dựng lên, sắc mặt hắn nghiêm túc nhìn vào không chung. Ánh mắt xích rung lóe lên một tia tinh quang, cao giọng nói, ma quân có lệnh, nếu bích thương vương thẩm ly còn không chịu hồi cung thì chặt tay chặt chân, phế hết gần cốt trói về thành thân ta xưa nay mềm lòng, không xuống tay với người quen được bởi vậy chỉ đành giết nam nhân này. Lời chưa dứt bỗng trên nóc nhà truyền đến tiếng nước giòn giã, lúc tiếng động truyền đến tai thì Hồng Anh Thương cũng cắm bên chân xích dung, sát khí lan tỏa ép hắn không thể không lùi về sau một bước, tiếp đó một tiếng động to hơn nữa truyền đến, ngói trên mái nhà rơi xuống, một nữ nhân tóc cột cao áo thụng từ trên trời giáng xuống tay không đánh với xích dung vài chiều ép hắn lui ra cửa đứng cùng thanh nhan. Còn thẩm ly thì lắc mình, đứng vững trước giường hành vân, rút ngân thương ra ánh mắt đáng sợ. bổn vương ở đây, ai dám hỗn xược. Trường 16, mây đen biến đổi, không thấy chấp giật chỉ nghe sấm vang, bá tánh trong kinh thành thấy dị thượng đều hoảng sợ bất an. Duệ vương phủ trong một căn phòng nhỏ ngập tràn sát khí. Trên gương mặt xích dung vẫn mang theo ý cười, nhưng chiếc quạt trong tay đã được xòe ra. Thanh nhàn cũng rút kiếm khỏi vỏ, không khí trong phòng biến đổi. Đôi bên đều biết tình này cảnh này, đối phương sẽ không vì quen biết mà hạ thù lưu tình. Nếu đã chiến thì sẽ là ác đấu. Vương ra. Sích dung phe phải chiếc quạt trong tay cười nói, chuyến này cô đi đã mang đến cho ma quân không ít phiền phức. Ma quân đã nổi trận lôi đỉnh, bây giờ bốn phía đều là truy binh Sích dung nhìn hành vân say lưng nàng. Có lẽ vương gia có thể tự giữ mình, nhưng tuyệt đối không bảo vệ được hắn. Mong vương gia có thể xem xét tình thế, đừng quyết làm theo ý mình nữa. Thẩm ly mặc kệ hắn, chỉ khẽ nghiêng người, liếc mắt nhìn hành vân sau lưng, còn sống không? Còn sống. Hành vân lắc đầu cười thấp nhưng chắc sắp chết rồi. Không chết nổi đâu, tay phải thầm ly giữ thương, ngân thương vạch qua tay trái nắm lấy mũi thương dùng lực, mũi thương bén nhọn cắt đứt lòng bàn tay, ngân thương uống máu lập tức bừng sáng. Thanh nhan nhíu mày, muốn tiến lên bắt lấy thẩm ly, nhưng thấy tay trái thẩm ly vung lên, máu nhỏ về phía trước ba bước. Thanh nhan đạp lên vết máu liền cảm thấy toàn thân như có một ngọn lửa bỏng rát thiêu đốt. Hắn dùng pháp lực ép khi nóng tản đi, nhưng không ngờ cơn nóng lại luồn lách giống như có ý thức thậm chí đập vào đôi mắt hắn. Thanh nhan muốn bảo vệ mắt nên không thể không lùi lại. Ngân thương trong tay thẩm ly xoay chuyển, cắm thẳng xuống mặt đất, vết máu từ mũi thương chảy xuống thân thương thấm vào lòng đất Kim quang lóe lên, ngăn cách thành một cự ly chừng hai thức quanh người thẩm ly, hình thành một màn sáng, bao bọc cả hành vân bên trong. thẩm ly tiện tay xé một mảnh vải từ vạt áo băng tay trái lại, sau đó quay đầu nhìn hành vân, có ta ở đây, chàng không chết nổi đâu. Hành vân ngẩn ra nhìn nàng, màn sáng sau lưng nàng lấp lánh, nhưng lúc này hào quang rực rỡ đến đâu đi nữa cũng không trói lọi bằng thẩm ly, khí thế của nàng đủ để giữ chặt tầm mắt của hắn, khiến hắn gần như quên đi bản thân. Cánh tay thầm ly vòng qua nách hắn, nửa cõng nửa dìu hắn sau lưng, thân thể tiếp xúc nhiệt độ trên người nàng truyền đến theo dòng máu làm ấm cả lục phủ ngũ tạng. Khóe môi hành vân hiếm khi không còn đồ cong, trong đôi mắt cục xuống không biết ẩn giấu cảm xúc gì tối đen một mảng. Vương ra, thanh nhan nghiêm túc nói, huyết tế thuật tổn thương nguyên thần, hôn kỳ sắp đến, mong vương ra trân trọng thân thể. Thẩm ly cười lạnh, chẳng phải là chặt chân chặt tay cũng trói ta về thành thân sao, chỉ là tổn thương chút nguyên thần thôi mà có gì phải sợ. Nàng đảo mắt tuy không nhìn thấy nhưng có thể thăm dò được vị trí của truy binh bên ngoài, nàng muốn tìm một chỗ ít người để cố phá vòng vây tìm một con đường sống. Chỉ mới đảo mắt vậy thôi mà Thanh Nhan và Sích Dung đã biết trong lòng nàng muốn gì, hai người nhìn nhau, lòng biết không thể nào kéo dài nữa, lập tức nắm chặt vũ khí trong tay, hai đạo ánh sáng sắc bén đập vào màn sáng của thẩm ly, hai người theo khe hở của pháp lực vạch ra mà phi thân về phía trước. Pháp lực va chạm kích động không khí bốn phía, sau một tiếng nổ lớn căn phòng hóa thành cho bụi. Trước khi bụi rơi xuống hết trong mây đen trên trời, vô số ánh sáng bắn xuống như những mũi tên, đó là pháp lực của truy binh trên mây ngưng tụ thành tên. Trong làn mưa tên, hai thân ảnh một đen một đỏ nhảy ra từ trong đám bụi. Thanh nhàn quỳ một gối nhưng vẫn không gượng lại được hắn dùng tay chống xuống đất trượt đi một đoạn xa mới ổn định thân hình. Cách một tiếng, khai giáp trên vai xuất hiện một vết nước còn xích dung cũng hóa trường thành chảo vỗ vào cây cột trên hành lang, nhưng sức mạnh hướng về phía sau vẫn đẩy hắn đụng ngã mấy cây cột hành lang mất đi sự chống đỡ bèn đổ sụp bụi bay tứ tung thân ảnh màu đỏ một tay hất tung cột kèo bằng gỗ vừa sụp xuống, nhẹ nhàng chùi đi việt máu nhàn nhạt bị vạch trên mặt cười nói, đây là lần đầu tiên động thủ với vương gia. Sức mạnh của vương gia thật kinh người, kim quang lóe lên trong bụi đất dường như không chống đỡ nổi nữa. Nhưng chỉ trong một khắc sau hào quang lại càng sáng hơn, Thẩm ly đứng bên trong, khóe môi đã có vết máu. Hành vân một tay vịn vào vai nàng cố gắng đứng vững, không bị thương nhưng độc đã vào tâm mạch nên không thể đứng thẳng được nữa. Hắn nhẹ giọng nói bên tai thầm ly, hà tất, hơi thở phả ra từ bờ môi lay động lọn tóc bên tai thầm ly, Thẩm ly chùi máu nơi khóe miệng, đừng ồn. Nàng nói, ta sẽ để chàng được sống tiếp, giọng nàng hơi khàn do đã bị thương. Hành vân bỗng bật cười, Thẩm ly, sống chết có số cô không quyết định được ta cũng không quyết định được. Hắn thở dài, cô, không có thời gian cho hắn nói hết, ở bên kia thanh kiếm trong tay thanh nhan lại tấn công, ánh mắt Thẩm ly chầm lại, một tay giữa eo hành vân, chuyển động ngân thương, hét lên một tiếng, pháp lực hóa thành vũ khí sắc bén đánh thẳng về phía thanh nhan, thanh nhan thấy chiêu số công kích chính diện như vậy bèn hừ một tiếng, lắc người tránh đi, nhưng không ngờ vũ khí sắc bén bỗng chuyển hướng, đánh về phía chân trời. Thanh Nhan thầm nói không hay, muốn quay người ngăn cản thì đã muộn, Kim Quang đập thẳng vào trong mây đen, tướng sĩ trong mây bị giết, chờ tay không kịp, chỉ đành hoảng loạn tàn đi, lộ ra một con đường sống. Thẩm Ly nhảy lên sông thẳng về hướng đó. Thanh Nhan cười lạnh, vương gia cũng quá xem thường chúng ta rồi đó. Nói xong thân hình biến mất đến khi xuất hiện lại thì đã chắn trước mặt Thẩm Ly, mang theo gánh nặng mà vẫn muốn nhanh hơn ta sao? Trường kiếm trong tay thanh nhan vung lên kiếm khí mạnh mẽ đập cho màn sáng của thầm ly hơi lõm vào trong, thầm ly hành động bất tiện, nàng nghiến răng lui về phía sau mấy trường. Hành vân thấy vậy khẽ buông cánh tay đang giữ lấy vai thầm ly ra, thân hình hắn vừa rơi xuống đã cảm giác bị tay thầm ly siết chặt nàng nổi giận, đừng thêm loạn. Hành vân bất lực thở dài, không phải ta thêm loạn nhưng thật sự là đau bụng quá. Thẩm Ly sức lực mạnh mẽ, một tay giữ lấy eo hắn cũng không sao, nhưng không ngờ phàm thể nhục thai của hành vân lại bị nàng siết chặt đến đau. Nhưng bây giờ đang ở trong không chung, thẩm Ly lại không thể đặt hắn xuống, nàng chỉ đành miến răng hét nhỏ cố nhịn cho ta. Ngân thương trong tay nàng tiếp tục múa, ánh sáng sắc bén như xé rách không chung. Xích dùng cao giọng hét lên, giữ ở phía tây, đó là hướng địa tiên kia rời khỏi. Cô ấy vẫn muốn đi về hướng đó, thẩm Ly đương nhiên là muốn đi về hướng đó. Vì người có thể cứu hành vân đang ở hướng đó. Mây đen nhanh chóng tập kết ở phía tây thẩm ly không tránh không né toàn thân kim quang rực rỡ ai cản đường ta đều phải chết. Ngân thương sát khí bừng bừng chuẩn bị nhuốm máu tướng sĩ của ma giới. Bỗng nhiên dường như trong mây đen chui ra một sức mạnh quái lạ đầy thẩm ly văng ra vài trưởng. Kim quang toàn thân nàng như bị thứ gì đấy bắt lấy khiến nàng không động đậy được. Chán thẩm ly mồ hôi như mưa, sức mạnh này là nàng chưa dứt lời thì kim quang vỡ vụt, một sức mạnh vô hình đánh mạnh vào mặt nàng khiến nàng rơi xuống đất trong ruệ vương phủ tạo thành một cái hố to sâu thẳm trên nền đá. Sau khi bụi rơi xuống hết lại thấy hành vân đè trên người thẩm ly, hắn không hề có chút thương tổn mà chỉ bị ngất đi còn thẩm ly bị ngã vỡ đầu chảy máu, hôn mê nằm trên đất một lúc lâu mới từ từ hồi thần. Lúc này thanh nhan và xích dung đã đứng bên hố còn có một người đứng chắn ánh sáng mặt trời. Hắc bào rát vàng to rộng của người đó tung bay trong gió, hai lọn tóc vàng sau lưng bay ra trước mặt ra tay với cả đồng bào, đúng là ngày càng to gan. Giọng người đó vẫn trầm ổn như xưa, mang theo y nghiêm khiến người ta kinh tâm động phách khiến thanh nhan và xích dung cúi đầu quỷ dưới đất ma quân bớt giận. Ma quân cũng đích thân đến rồi sao? Thẩm ly cảm thấy hơi thở của nam nhân trên người mình ngày càng yếu đi, thân thể hắn cũng không ấm áp như thường ngày, thẩm ly thấy lòng chợt lạnh, nảy sinh một cảm giác bất lực không biết phải làm sao, cuối cùng vẫn đấu không lại ông trời. Ra đây, ma quân lạnh giọng ra lệnh. thẩm ly chùi máu trên khóe môi ôm hành vân nhảy ra khỏi hố, đặt hành vân một bên, nàng bắt mạch cho hắn, hơi yếu nhưng vẫn còn sống. Có biết sai chưa, sau so mặt nạ màu bạc của ma quân truyền đến một giọng nói trầm chầm. chầm. Thẩm ly chăm chú nhìn hành vân, không biết, nàng nói, không lấy người không yêu thẩm ly không biết sai chỗ nào. Không nhận hôn nhân cưỡng ép thẩm ly không biết sai chỗ nào. Không muốn ma giới bị thiên giới khống chế thẩm ly không biết sai chỗ nào. Ánh mắt nàng khẽ lạnh hơn, nhìn vào đôi mắt sau mặt nạ màu bà của ma quân nói. Ma giới thần phục đã thiên giới hơn ngàn năm nay, đám tiên nhân nhàn tàn kia cả ngày rong chơi, sống thoải mái vui sướng trên thiên giới, còn ma giới chúng ta lại sống ở khe nước bên cạnh khư thiên uyên, quanh năm bị chướng khí xâm nhập, không mọc nổi một ngọn cỏ con dân của ma giới chúng ta lại càng sống khổ không kể xiết thân là quý tộc vương thất sao chúng ta lại phải giúp lũ phế vật của thiên giới kia trông coi yêu thú bị trấn áp trong khư thiên uyên. Thẩm ly cười lạnh con xem thường thiên giới của họ, không lấy, không biết sai chỗ nào. Lời này khiến Thanh Nhan và xích dung bên cạnh đều im lặng, Ma Quân cũng im lặng một lúc rồi nói, không sai, nhưng trong việc này con đã kháng lại Vương mệnh. Ma Quân phất tay, giải nó đi, trở về chịu phạt. Thanh Nhan đứng dậy, muốn bước lên kéo cánh tay của Thẩm Ly thì bị nàng hét lại, bồn Vương biết đi. Nàng im lặng nhìn Hành Vân, có lẽ ánh mắt quá nóng bỏng khiến Hành Vân mơ mơ hồ hồ mở mắt thấy Thẩm Ly nhìn hắn như vậy. Hành Vân cong đôi môi trắng bạch cười nhẹ như thường ngày. Thẩm Ly trông bộ dạng cô sao giống như muốn khinh bạc ta vậy. Ừ, Thẩm Ly đáp một tiếng, coi như ta đang khinh bạc chàng đi. Nàng phủ người cúi đầu xuống, đặt một cái hôn nặng nề lên môi Hành Vân trước mắt chúng nhân. Dây buộc tóc màu vàng của Thẩm Ly đã đứt tóc tán loạn xóa xuống phủ trên má Hành Vân. Cảm giác hơi lạnh và độ nóng bỏng trên môi va và đập vào nhau trong thân thể khiến hắn nảy sinh một cảm xúc kỳ lạ khiến hắn bất giác thất thần. Thẩm Ly không biết hôn, bởi vậy chỉ có thể chà mạnh lên môi hành vân, mạnh đến mức khiến hắn thấy đau đớn. Vào lúc này tay của nàng cũng phủ lên vai hành vân, ngón trỏ rừng trên mảng da thịt bị bỏng của hắn. Đầu ngón tay lé lên ánh sáng, một hạt châu dần dần thành hình dưới ngón tay nàng, chậm chậm hòa vào trong máu thịt của hành vân, lấp đầy mảng da thịt bị thối giữa của hắn. Ta đã nói chàng sẽ tiếp tục sống. Thẩm Ly rời khỏi môi hắn, khàn giọng nói tuy ngày sau có thể sẽ không dễ chịu. Nhưng chàng nhất định có thể sống tiếp, bình bình an an, nàng không biết y thuật, không chỉ được độc trong cơ thể hành vân, bởi vậy chỉ đành dùng pháp lực của mình hóa thành máu thịt của hắn, để pháp lực của mình tranh đấu áp chế độc trong người hắn, khiến chất độc đó không thể nào xâm nhập vào tâm mạch hành vân, nhưng như vậy sẽ khó tránh khiến hành vân đau đớn. Nàng chỉnh sửa y phục hành vân, trước khi đi còn vỗ vai hắn ta nói ta ưng chàng là thật. Chỉ là ta bị bức hôn, không thể nào ở bên chàng. Bảo trọng Thẩm ly không hề do dự mà đứng dậy rời đi, bóng người biến mất cùng ba người kia. Sau khi bọn họ đi không lâu, đám mây đen rừng trên bầu trời kinh thành cũng biến mất không còn tam thích. Hành vân ngơ ngẩn nằm dưới đất, khí thức chuyển động trong thân thể khiến hắn vô cùng khó chịu nhưng tinh thần đã khá hơn trước rất nhiều. Độ ấm trên môi dường như vẫn còn, khiến hắn bất giác nhìn lên trời, sờ khóe môi, một hồi sau mới bật cười lầm bẩm, nói cứ như là cô muốn ở bên ta thì chắc chắn ta sẽ đồng ý vậy. Trong không chung còn vương lại một sợi tóc dài rơi trên mặt hắn, hành vân bóp chặt nó trong tay, bỗng nhiên, không biết vì sao hắn lại cảm thấy mình không cười nổi. Không thể ở bên hắn sao? Mây khói lướt qua người. Một phàm nhân thôi, sau khi vào luân hồi thì kiếp trước chẳng qua chỉ là chuyện của mấy chục năm. Ma quân đạp trên mây lạnh giọng nói. Hà tất vì hắn mà lãng phí 500 năm thu vi để làm giảm pháp lực. Nghe vậy, Sích Dung và Thanh Nhan đều kinh ngạc nhìn thẩm ly, 500 năm thu vi đối với người thường xuyên liếm máu trên lưỡi đao như họ thì quan trọng biết nhường nào, vậy mà bích thương vương lại đem cho một phàm nhân. Tay thẩm ly bị xích Huyền thiết chói lạnh, mái tóc xóa tán loạn khiến nàng trông vô cùng chật vật nhưng ánh mắt không hề có chút thất vọng, nàng chỉ nhìn về phương xa con thích. Gương mặt dưới mặt nả của ma quân dường như đang cười lạnh, lẽ nào con sợ ta phái người đi giết hắn, diệt cò tận gốc. Giọng điệu ma quân khẽ lạnh hơn, cần gì ta ra tay, chẳng qua chỉ một vài năm nữa thôi, phàm nhân này sẽ quên con đi cưới vợ sinh con, sống một cuộc đời chẳng hề liên quan gì đến con hết. Tầm ý của con chẳng qua cũng chỉ trôi theo dòng nước mà thôi. Thẩm ly im lặng trong lòng nàng lại nghĩ, nếu thật sự như vậy cũng tốt. Nàng hồi tưởng lại tiểu viện trong ký ức gió nhẹ nhẹ quét qua giàn nho phát ra tiếng kêu sột soạt thật là yên bình, người như hành vân nên sống mãi một cuộc đời như vậy, nhưng một mình dù sao cũng quá đỗi cô đơn có thể tìm một người khác đến bầu bạn với hắn đương nhiên là tốt hơn. Mặc dù người đó không phải là nàng, thẩm ly bỗng nhớ lúc mới tỉnh lại trong tiểu viện lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy hành vân, ánh nắng nghiêng nghiêng, gió mơn man, hắn đang nằm trên chiếc ghế lắc nhắm mắt nghỉ ngơi. Mong quãng đời còn lại của hắn luôn có thể bình yên như vậy. Thẩm ly hít một hơi thật sâu, nhìn mây trôi ở phía xa xa, sao bỗng dưng lòng nàng lại hơi hơi hiểu được cảm nhận của tiểu hà rồi nhỉ? Có những chuyện không phải đáng hay không, mà là có bằng lòng hay không? chương 17, cánh cửa bị băng phong chậm chậm mở, khí lạnh từ trong điện ào ra trong đại điện cao 10 trượng có 4 cột băng đứng ở 4 góc còn ở trung tâm là một quả cầu băng trong suốt cực lớn bồng bềnh trong không chung.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 Lúc trước thẩm ly có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ bị phong ấn ở đây, càng không ngờ là tờ hôn thư của thiên giới lại tạo cho ma quân áp lực lớn đến vậy, khiến ma quân lo lắng nàng sẽ lại đào hôn lần nữa. thẩm ly lắc lắc cổ tay, đạp lên những mảnh băng vụn bước ra cửa lớn, nửa bất mãn nửa mỉa mai nói, đội ngênh thân của thiên giới đến rồi sao? Cuối cùng cũng chịu thả ta ra rồi. hắc y sứ giả theo phía sau cung kính trả lời, vương ra nóng lòng rồi, hôn sự còn phải chuẩn bị một tháng nữa kia. Thẩm ly ngẩn ra quay đầu hỏi hắn ta bị giam bao lâu rồi. Nàng còn nhớ hôm bị bắt về ma giới, ma quân hạ lệnh giam nàng trong tuyết tế điện nhưng không ai cho nàng biết nàng sẽ bị giam bao lâu, nàng ở trong quả cầu băng không biết ngày tháng, một ngày hay một năm đối với nàng không hề khác biệt. Sứ giả trả lời, ma quân nhân từ chỉ cấm thúc vương ra một tháng. Một tháng đã 30 ngày rồi bước ra khỏi tuyết tế điện cánh cửa đá cực lớn sau lưng nàng sập xuống thẩm ly ngẩng đầu lên nhìn có một nam nhân hắc y đang đứng yên lặng cách đó không xa thấy nàng ra hắn cúi đầu hành lễ thẩm ly không ngờ mặc phương lại đến trong lúc còn ngần người thì mặc phương đã nói với hắc y sứ giả ta đưa vương thượng về là được rồi nếu vậy thuộc hạ sẽ về phục mệnh chờ hắc y sứ giả biến mất mặc phương bèn rũ vạt áo một gối quỳ dưới đất mặc phương không thể giúp vương thượng trốn thoát xin vương thượng trách phạt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 chuẩn bị nước ta muốn tắm rửa đầu bếp đâu bảo hắn làm cơm đi ta đói rồi cô bé gương mặt mũm mỉm ngẩng đầu chớp mắt nhìn thẩm ly trước đó mặc phương tướng quân đã đến thông báo là hôm nay vương gia hồi phủ nhục nha đã chuẩn bị nước rồi đầu bếp cũng nấu cơm xong rồi đang chờ vương gia về đó thẩm ly ngẩn ra không ngờ mặc phương lại suy nghĩ chu đáo như vậy nàng nhìn về phía sau mặc phương hành lễ với nàng rồi nói vương thượng không còn chuyện gì nữa thì mặc phương cáo lui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 Về rồi sao vương ra, con vẹt lớn trong chiếc lồng ở tầm điện hét ầm lên, suyệt suyệt im miệng, thẩm ly liếc nó, bước đến sau bình phong cởi y phục ngồi vào trong chiếc bồn đầy nước nóng, thoải mái ngửa đầu, đang muốn nhắm mắt nghỉ ngơi mỗi lúc thì con vẹt ở bên kia bình phong lại hét lên, không trốn được sao vương ra, lại bị bắt về thành thân sao vương ra, buồn không vương ra, vương ra, vương ra. Thẩm ly mấp máy môi tay vung lên cửa lồng cạnh một tiếng được mở ra, nàng hóa trưởng thành cháu kéo nhẹ con vẹt trong lồng đã bị nàng cách không bắt đến. Nàng bóp cánh nó, nhíu mắt nhìn nó, xét ra thì ta chưa bao giờ thấy bộ dạng trụi lông của ngươi nhỉ. Xuyệt xuyệt lập tức im lặng, đừng mà vương ra, á, đau quá vương ra, tha mảng, vương ra, nhục nha đang canh ngoài cực kỳ quái nhìn vào trong, hôm nay vương ra chơi với xuyệt xuyệt vui quá.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 Nhục nha nghiêm túc lấy ngón tay đếm đếm cuối cùng gãi đầu nói, đếm không xuể nữa trong mấy ngày vương ra xuống hạ giới và bị nhốt lại, nghe nói phất xung quân trên trời cũng dở nhiều trò lắm. Ồ, vậy thì tâm lý ta cũng được cân bằng rồi. Ít ra thì có một người khác cũng đang bị hôn sự này dày vỏ như nàng, chỉ nghĩ thôi đã thấy vui. Khốn kiếp, chiếc khay gỗ đỏ bị một tay áo rộng hất xuống đất người hầu lập tức quỳ xuống tiên quân bớt giận. Nam nhân mình mặc áo bào rát vàng tức giận đá chiếc khay ra xa tức giận nói, chẳng phải cô ta đào hôn rồi sao? Còn chọn hì bào gì nữa? Đã nói là đừng để ta nhìn thấy những thứ này mà. Người hầu quỷ dưới đất nhỏ giọng đáp tháng trước bích thương vương đã bị bắt về rồi. Chẳng phải cô ta đánh giỏi lắm ư? Sao nhằm ngay lúc này lại vô dụng vậy? Phát dung quân tức giận nhến răng, không được ta vẫn phải đi cầu xin thiên đế cưới loại nữ nhân kia về thì tuyệt đối không được.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 Cái cơ thể hại như vậy cũng đem ra nói được. Thiên đế tức giận chỉ vào mặt hắn mắng. Người có bệnh gì? Bệnh bệnh như ngày trước thiên đế miến răng. Khổ nỗi còn hành chỉ ở đó nên không tiện nói thẳng. Lửa giận bị đè nén nên càng tức tối hơn. Thiên đế lấy sách trên bàn ném thẳng vào đầu Phất Dung Quân. Khốn kiếp, hôn kỳ đã định lúc đó cho dù chặt gãy chân ngươi cũng phải cưỡi tôn thức phụ này về cho chẩm. Hoàng gia gia, Phất Dung Quân khóc lớn. Tha mảng, bích thương vương kia cũng đâu có muốn. Người xem cô ta cũng đã đào hôn rồi đó thôi. Sau này Tôn Nhi cưới cô ta về cô ta chút giận lên người con thì Tôn Nhi làm sao chịu nổi đây. Ngươi, thiên đế hận sát không thành thép, đế quân, thanh âm đạm mà của hành chỉ đột nhiên chen vào.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 Trước khi thề độc mình tuyệt đối không bao giờ nảy sinh tình ý với con hổ cái kia phất xung quân vì câu nói trước đó của thiên đế mà ngây ngốc. Hôn sự này là do hành trì quân định sao? Là do hành trì quân định. Hành trì quân này độc cư ở thiên ngoại thiên bao nhiêu năm đã không thể nào đếm nổi nữa rồi. Hắn vốn không biết được ở thiên giới này có ai với ai, chưa đừng nói gì đến ma giới. Rốt cuộc là hắn chọn nhân tuyển kiểu gì đây? Lão nhân ra thỉnh thoảng nổi máu đến thiên giới nghị sự này đã hủy cả đời của hắn rồi đó. Nhưng mà chuyện đến nước này hủy cũng hủy rồi, Phất Dung Quân thầm nghĩ chả trách hôm nay thiên đế giận dữ hơn thường ngày, thì ra là sợ hắn làm trái tâm ý của hành trì quân chạm vào vài ngược của hành trì quân. Nhưng nếu đã biết hôn sự này do ai định vậy cứ trực tiếp đến cầu xin kẻ chủ mưu đằng sau vậy. Hắn lấy can đảm hướng về phía hành trì quân cúi đầu thật thấp nói, được hành trì quân ban hôn, Phất Dung thật cảm thấy vinh quang vô hạn nhưng trước đây Phất Dung và bích thương vương thẩm ly chưa quen biết gì. Nghe nói ngọn ngân thương của bích thương vương sát anh khí bức người Phất Dung Phất Dung còn chưa chuẩn bị để cưới một thê tử như vậy. Hỗn sược, thiên đế tức giận hét lớn, Phất Dung quân toàn thân run rẩy vừa quỳ xuống hắn đã nghe một giọng nói nhàn nhạt khác nếu vậy hãy rời lại đi. Phất Dung ngẩn ra, ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy hành trì quân nhàn nhạt cong khóe môi thành một nụ cười cực nhẹ, hắn nói với thiên đế cũng đang ngơ ngác. Nếu đôi bên đều có ác cảm như vậy, chỉ bằng đế quân hãy rời hôn sự này lại một thời gian để đôi bên thích ứng một chút cư cưỡng ép gán ghép thì hành trì e là sau khi thành thân ánh mắt hắn xoay chuyển, rơi trên người Phất Dung quân, độ cong trên khóe môi càng lớn hơn, nhưng bốn chữ hắn thốt ra lại khiến cho Phất Dung quân ớn lạnh cả người, vì hắn nói. Sẽ có huyết án, huyết huyết án sao?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 Hành chỉ giúp họ xin rời lại một thời gian coi như thông cảm cho họ cũng coi như bù đắp lỗi lầm của mình. Đế quân thấy có được không? Hành chỉ đã nói vậy, lẽ nào thiên đế lại không đồng ý, liền vội nhận lời quay đầu chút giận lên người phất xung quân còn ngẩn ra đó làm gì? Không tạ ơn lui ra đi. Phất xung quân vội hành lễ thoái lui, chờ ra khỏi bậc thang dài trước tầm điện, người hầu đi theo hắn bước lên hỏi tiên quân, vẫn ổn chứ? Phất dùng quân gãi đầu tự mình lầm bẩm ồn thì ồn, nhưng mà kỳ lạ là đã là lỗi lầm sao không hủy luôn hôn sự này cho xong, còn rời lại làm gì? Hắn đi được vài bước, ơ, vừa rồi có phải là hắn đổi cách khác để mắng tên ta quá hẻo là không? Người hầu kỳ quái tiên quân nói gì? Phất dùng quân lắc đầu, ha, mặc kệ hắn, dù sao bổn tiên quân lại có thêm vài ngày tiêu diêu, đi thôi, đến bách hoa trì thăm bách hoa tiên tử. Tiên quân A, khoan đã, đế quân biết sẽ lại nổi giận nữa đấy.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 trong nghị sự điện rộng lớn chỉ còn hai người là thẩm ly và ma quân sự trầm lặng bị giọng nói trầm thấp sau so mặt nạ phá vỡ con người của phất dung quân này còn thấy thế nào phất dung quân phù dung quân mưa móc giải đều ai đến cũng không từ giọng điệu thẩm ly khinh miệt vừa nghe tên đã biết nhất định là một kẻ sống trong vạn hoa một ngọn cỏ không chừa ma quân khẽ ngẩn ra biết rõ quá nhỉ đâu phải con biết rõ Giọng điệu thầm ly đạm mạc nhưng do vội vã cướp lời đã bộc lộ sự bất mãn trong lòng nàng. Thực sự là phất dung quân này danh tiếng quá vang rồi. Khiến ngay cả người không biết chuyện bát quái như con cũng nghe danh. Thật là hiếm thấy, ly nhi đang oán ta tiếp nhận hôn sự này sao? thẩm ly lắc đầu, không dám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 Thẩm ly cười lạnh, chắc chắn là hắn không quen biết ai hết bởi vậy tùy tiện chọn bừa hai cách tên. Vậy mà đám ngô xuân kia lại coi lời hắn là thần dụ. Nàng vừa dứt lời, nếu vậy thì chuyện rời hôn kỳ hôm nay chắc cũng là ý hắn rồi chứ gì. Vì đám người trên thiên giới kia tôn trọng hành trì quân như vậy, nhất định không thực tiện thay đổi hôn kỳ, nếu muốn đổi thì nhất định là đã thông qua sự đồng ý của hành trì quân, hoặc là trực tiếp truyền đạt ý của hắn.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 Không có lông xấu quá vương gia ơi, độc ác quá vương gia ơi. Thẩm ly nắm chân nó sách lên, dơ rồi này. Nói ra thì ta vẫn chưa thấy bộ dạng ngươi tắm trong nước nhỉ. Xuyệt xuyệt tắt tiếng, thẩm ly hét lên. Nhục nha chuẩn bị nước. a tha mạng vương gia ơi. Sẽ ngục chết đó vương gia. a vương gia, có phải tâm trạng người không tốt không vương gia. Đừng chút giận lên xịt xuyệt, xuyệt mà vương gia. Tốt xấu gì cũng là một mạng đó cu cu cu. Ta phải xem hết mỗi một dáng vẻ của ngươi. Nghe thầm ly bên thùng nước nói vậy, nhục nha kinh hãi, vương gia nói gì? Ca ca, không có gì. Vương gia người bị làm sao vậy? chương 19 Chuyện hôn sự của Phất Dung Quân và Bích Thương Vương Thẩm Ly bị rời lại chẳng qua chỉ là một trong vô số chuyện truyền ra từ Vương Thất là cho cười trà dư tửu hậu cho đám người nhàn tản ở ma giới và thiên giới, nhưng ngày thứ 10 sau khi hôn kỳ bị rời lại, một bức huyết thư truyền về từ biên giới đã khiến cả triều đình ma giới chấn kinh, khiến trên giới ma giới đều hoang mang.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 Nhưng ma quân lại thẩm ly nghiến răng, người trong linh đường muốn rời quan tài ra đặt ở giữa, nhưng thẩm ly bỗng kéo một bên quan tài khiến mấy người kia không thể nào khiêng được. Vương ra, thẩm ly cắn rách ngón trỏ, lấy máu tê bôi lên tay, vỗ mạnh lên quan tài, để lại một dấu tay bằng máu rồi nhẹ giọng nói thẩm ly nhất định hoàn thành tâm nguyện. Nói xong nàng quay người rời đi.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 Nhục Nha đẩy cửa vào phòng, vòng qua bình phong, thấy thẩm ly tĩnh tỏa trên giường, đúng là bộ dạng bế quan thật. Nàng ta không tiện quấy giày nên lập tức lui ra, nhưng ra khỏi phòng Nhục Nha có tìm thế nào cũng không thấy suyệt suyệt đâu nữa. Nàng không biết suyệt suyệt lúc này đã chui vào trong đội quân y trang trình tề chờ xuất phát đánh mất một tiểu binh trong góc lột y phục của hắn, cướp lệnh bài của hắn, biến thành bộ dạng của hắn chuẩn bị xuất phát ra biên giới.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 Thượng bác tướng quân cao giọng hét lên, quân tăng viện từ vương đô đến đều xếp hàng chỉnh tề, chỉ có một binh sĩ ở cuối hàng đột nhiên tiến về phía trước. Thượng bác tướng quân thấy vậy hét lớn, ai không nghe quân lệnh đánh 30 roi. Thẩm ly lấy mũ giáp nặng nề trên đầu xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, thượng bác tướng quân thẩm ly to gan đến xin chiến. Vương vương ra.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 Chỗ nó đang đứng cắt đá đã trở nên nhão nhét. Mấy vị bộ tướng đang giao đấu với nó toàn thân đều là máu, vô cùng mệt mỏi. Chỉ có một mình Mạc Phương vẫn đứng trước người nó chủ động công kích. Thượng bắc hét to tham chiến, không chờ hắn lên tiếng, thẩm lì đã nắm Ngân Thương phi thân về phía trước, hét vang một tiếng, Ngân Thương cắm thẳng vào chán của hạt vĩ hồ, pháp lực mạnh mẽ theo đó xâm nhập vào cái đầu to lớn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 Cùng rơi với đầu nó còn có một nữ nhân áo thụng Thân nàng nhuốm đầy máu và chất dịch không rõ là gì, dây buộc tóc đã đứt mái tóc dài xóa ra, sát khí toàn thân vẫn bừng bừng. Chậm chậm bước tới chiếc đầu hạt vĩ hồ, nàng khinh miệt nhìn nó trong làn chướng khí mờ mịt đôi mắt đỏ rực càng trở nên đáng sợ hơn. Không không thể nào, miệng hạt vĩ hồ vẫn còn mất máy. Không ai nói cho người biết sao. Thẩm ly đạp một chân lên mũi nó. Không được ăn đồ bừa bãi. Ngân thương cắm vào mi tâm nó. Đôi mắt hạt vĩ hồ trợn trắng, trước khi chết miệng nó vẫn còn run rẩy rõ ràng chỉ là một tiểu nha đầu. Ánh nhìn cuối cùng trước khi rời khỏi thế gian, lần cuối cùng nó nhìn ánh sáng đỏ như máu trong mắt thầm ly, dường như hiểu ra điều gì thì ra. Thì ra là vậy sao? Đôi mắt nhắm nghiền thầm ly nâng ngân thương chỉ thẳng lên trời, yêu thú đã bị diệt. Toàn trường im lặng trong một khắc, tiếp đó bừng lên tiếng hoan hô, bích thương vương. Bích thương vương.